Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh MC Tiều Nguyễn. Ở trong video này, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 63 của câu chuyện Chiến năng vô song qua sự diễn đọc của Thu Lưu. Quý vị hãy like và subscribe kênh để đăng ký ủng hộ cho Thu Lưu nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Tại Vũ Trung Hải, nghĩa trang ngoại phía ngoại ô. Một người đàn ông cao lớn, thân mặc một bộ Âu phục màu nam Đầu không được chạy chuốt, bóng mượt, lạnh nùng đến nói, chậu thiền sinh chính là bị Trần Ninh giết ở nơi này. Các người thân là thủ hạ của chậu thiền sinh, vậy mà lâm trận đã bỏ chạy, thật sự chính là phế phạt. Người đàn ông anh Tuấn lãnh đạm này chính là con nuôi của Đông Hải Long Vương Hải Bình Triệu, vừa dân viện từ nước ngoài trả về Ní Triệu Nông. Quỳ trước mặt của anh ta, mấy chục người đàn ông vô cùng là lúng túng. Đây đều là những chiến sĩ ma quỷ lâm trận bỏ chạy trước kia. Lý Triều Long lạnh lùng điện nói, Đưa đám vế vật này lên đường. Anh ta vừa nói xong, thì những tùa mặc áo phục xanh đều ở chung quanh đồng loạt xa tay. dao ở trên tay rơi xuống. Đầu của toàn bộ những chiến sĩ ma quỷ đều đã bị chém xuống. Trên đất đều chính là máu tươi. Lý Triều Long lãnh đạm điện nói, Đem những cái đầu này, toàn bộ đưa đến nhà họ Châu. Nhóm người đầu tiên nhà họ Châu phải giết. Tôi đã giúp bọn họ giết rồi. Ngay đạp đứng có thủ hạ trầm giọng để nói: Vâng, Lý thiếu. Lý Triều Long nhìn về phía của thành thị, khóe miệng hơi có nhếch nền. Tiếp theo, Niên sẽ đến lượt Trần Ninh và Tống già thôi. Nhà hàng Mạn Bộ Văn Đoàn. Đây chính là nhà hàng sang trọng nhất thành phố Trung Hải. Trần Ninh, Tống Chính Đình. Tống Trọng bên mã hiểu nệ cũng phải Tống Thanh Thanh cả thêm Đồng Kha Còn có cả một tên anh Tuấn tên là Trương Tuấn đang ngồi ăn cơm Trương Tuấn chính là đối tượng xem mắt mà Đồng Gia giới thiệu cho Đồng Kha Nhưng mà Đồng Kha luôn lấy cớ là công việc bận biểu Nhiều lần từ chối cùng với Trương Tuấn xem mắt Nhưng mà Trương Tuấn thì lại vô cùng là thích cô Lần này đã trực tiếp đến chung ngoại cùng cô gặp mặt Lại còn mời cô cùng nhau đến để dùng bữa Đồng Kha không thích Trương Tuấn Nhưng mà cự tuyệt thì không tốt cho nắm chỉ có thể gọi cả nhà của Trần Ninh cùng đến Cô cùng cô đến để tham gia bữa tiệc Má hiểu nệ cười Hiếp mắt điện hỏi Trương Tuấn Trương Thiếu à Cậu làm nghề gì Trương Tuấn cười niềm nói Dạ bố cháu mở một công ty bất động sản Cháu làm về tài chính ngân hàng Má hiểu nệ nền kinh hồ Wow Sơ thần giành môn Thành công khi còn trẻ Trương Tuấn mất tự nhiên cười cười Dạ không đáng nói ạ Tài sản nhà cháu cũng chỉ khoảng tới 10 tỷ thôi không được tính là danh môn. Về phần của cháu, thì mức lương hàng năm thì cũng chỉ có một ngàn vạn mà thôi, miễn cưỡng xem là đủ sống. Trương Tuấn nói rất kiêm tốn, nhưng mà trên mặt lại không giấu được vẻ đắc ý. Tống Trọng Bân và mái hậu nệ, nàn lượt gật đầu điện nói, đã dân đã đại hại rồi. Trương Tuấn nghe thế, đắc ý ở trên mặt thằng đậm hơn, còn nhìn nén tới Đồng Kha, muốn xem rằng phản ứng của cô như thế nào. Nhưng mà khiến cho anh ta thất vọng là Đồng Kha đến gần Trần Đinh, Cười tươi cùng với cả Trần Ninh nói chuyện Dĩ nhiên là hoàn toàn không hề chú ý đến nội dung Cuộc trò chuyện của anh ta Đối với Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ Tuy là Trương Tuấn biết Trần Ninh chính là anh rể của Đồng Kha, Nhưng mà thấy rằng Đồng Kha thân thiết với Trần Ninh như vậy Anh ta vẫn không nhìn được Mà hơi có chút ghen tị Ánh mắt nhìn về phía của Trần Ninh Cũng nhờ thêm một phần địch ý Anh ta đã cố ý để cao âm thanh liền nói, nói với cả Đồng Kha: Đồng Tiểu Thư ạ, Nhà hàng này có thể ca hát Tôi sẽ hát cho cô nghe một bài nhé. Tống Sinh Đình, Tống Trọng Bân, mã Hiểu Nệ đều cảm thấy rằng Động Kha đã hai mươi mấy tuổi rồi, cũng đã đến tuổi thành hôn. Hơn nữa, họ cảm thấy rằng Trương Tuấn này cũng rất ưu tú có nòng hợp tác Trương Tuấn và Động Kha. Vì thế họ đều cười nhìn nói. Được, được, được. Trương Thiếu mà hát cho Động Kha nghe một bài đi. Trương Tuấn cười hiếp mắt đứng dậy, đi về hướng sân khấu của nhà hàng. Anh ta lấy ra mấy trăm đồng tiền tip đưa cho ban nhạc của nhà hàng. phân phó bản nhạc đổi ca khúc mà anh ta muốn hẳn. Rất nhanh, bản nhạc theo như là phân phó của Trương Tuấn bắt đầu chơi một bản nhạc hiện đang rất là lưu hành. Ở trong tay Trương Tuấn cầm mic hát, cười hiếp hẳn liền tuyên bố: "Ca khúc này tôi hát tặng cho Đồng Kha tiểu thư, để biểu đạt tình cảm tôi dành cho cô ấy." Hiện trường có vài tiếng vỗ tay vang lên. Trần Ninh mỉm cười nhìn về phía của Đồng Kha cười nhìn nói: Trương Tuấn này không tội nha. Tiểu Kha em suy nghĩ một chút đi. Tống Sinh Đình cũng cười để nói. Đúng đấy. Đồng Kha thì đầy mặt ghét bỏ, nhìn thấy Trương Tuấn đang bày tỏ bày trò trên sân khấu kia, biểu biểu môi. Có gì tốt đâu. Mọi người xem anh ta như là một bộ dạng, muốn khoe khang kìa. Cứ dạo vào ngầu, em nhìn là chán khét rồi. Trần Ninh nghe thế thì cười nhẹ. Cả nhà Tống Sinh Đình đều là không biết, nên khóc hay cười. Lúc này, Trương Tuấn ở trên sân khấu đã cầm mic cà rồi nhìn về hướng của phía Đồng Kha, thâm tình mà đền hát. Bài hát vậy mà lại chính là bài hát lổi tiếng của Hoàng Gia Câu, Thật sự anh yêu em. Trong chốc nát thôi, Trần Ninh và mọi người đều đã chẳng mắt, Thật sự yêu em. Bài hát này nghe tên thì có vẻ như là tình ca, nhưng mà kỳ thực thì cẩn thận chú ý ca từ thì sẽ biết rằng đây chính là một ca khúc cảm ơn và ca ngợi người mẹ. Trương Tuấn vậy mà lại hát ca khúc này để biểu đạt tình cảm của anh với Đồng Kha. Mọi người ở hiện trường đều che miệng cười trộm. Đồng Kha thì che mặt, vừa xấu hổ vừa giận dữ, ác ý liền nói. Mọi người xem xem kìa, cái tên này thật sự là ngu ngốc mà. Anh ta ở đây là đang tỏ tình với em, hay là nói em chính là mẹ của anh ta đấy? Trần Ninh và một nhà tống xinh đình thì cũng nhịn không được, đều cười nên. Trương Tuấn rất nhanh đã hát xong nên quay trở về chỗ ngồi. Anh ta nhìn thấy Động Kha đèn mặt Hơn nữa vừa rồi khi anh ta hát Thì Trần Ninh lại luôn cười Hơi như là cười anh ta Anh ta vô cùng là hoài nghi Có phải Trần Ninh nói xấu gì anh ta trước mặt Động Kha hay không Anh ta ngồi xuống cười nền nói à, hát rất bình thường Để mọi người chưa cười rồi Trần Ninh mỉm cười nền nói Hát không tội Trần Ninh còn có một câu không nói Đó chính là hát ca khúc không đúng hoàn cảnh Trương Tuấn vừa rồi ở trên sân khấu Nền chú ý thấy Trần Ninh cười anh ta Cho rằng là hiện tại Trần Ninh lại tán dương anh ta hát không thôi Anh cũng không tin Lại cảm thấy rằng Trần Ninh đây chính là lấy lời này nói xem thường anh ta Anh ta nhò mắt như vô ý liền hỏi Trần Tiên Sinh à, bố mẹ anh làm gì vậy? Anh Nam làm việc ở đâu? Trần Ninh lại nhạt nên nói Tôi không có bố mẹ Hiện tại tôi chỉ là ở công ty của vợ Làm bán thời gian qua ngày thôi À Trên Tuấn nghe vậy không kìm nổi mà lại cười một tiếng Bố mẹ Trần Ninh đều chết Vậy chính là một cô Nhi Mà cô Nhi thì sẽ có bối cảnh gia đình nợ hại gì chứ Một tiếng Anh này khiến cho sắc mặt của Trần Ninh chạm xuống Trong lòng niềm tức giận Bố mẹ tôi chết rồi Cậu vui mừng cái gì đây Tống Sinh Đình và những người khác thì cao mày Cảm thấy Trương Tuấn này quá là không có nhân phẩm Trương Tuấn không chú ý đến sắc mặt của Trần Ninh Và mọi người có biến hóa Dần dần đắc ý liền nói Trần Ninh anh cũng không lớn hơn tôi Tới mấy tuổi Không có trí tiến thủ là không được rồi Anh nhìn tôi này Xuất thân hạ môn Nhưng mà vẫn là tự mình ra ngoài để giải luyện đó Không phải là tôi khoác lác đâu Những người mà quyền quý tôi có quan hệ Là trải dài cả Nam Bắc đó Cái khác thì không nói Chỉ nói là ở Trung Hải các anh thôi Ông chủ của nhà hàng Mạng Bộ Vân Đoan Động thiên Bảo Ông chủ nhà hàng ở Trung Hải này Ông vua ngầm của thành phố Trung Hải này Lợi hại không Nhưng mà khi nhìn thấy tôi Anh ta cũng phải đưa cho tôi một điều thuốc đó Cùng cùng kính kính mà gọi tôi là một tiếng trường thiếu nhà Tống sinh đình và những người khác sắc mặt kỳ quái Bởi vì bọn họ biết rằng Động Thiên Bảo chính là thủ hạ của Trần Ninh. Đối với Trần Ninh thì vô cùng là nghe nở. Trần Ninh mỉm cười liền hỏi. Ai quen Động Thiên Bảo sao? Trương Tuấn nghe thì giật mình. Anh ta vừa rồi chẳng qua chuyện nào khoác lác mà thôi. Anh ta tuy là có chút tiền. Nhưng mà Động Thiên Bảo là một lãnh đạo hùng bá ở một phương. Anh ta chèo không có tới. Nhưng mà cũng đã là khoác lác rồi. ở trước mặt của đồng kha tuyệt đối sẽ không có đạo lý tự mình vả mặt mình được. trương tuấn lại cười niềm nói, <cười> tất nhiên là quen biết rồi. mọi người đừng thấy rằng đồng thiên bảo ở trong hải rất oai phong. anh ta ở trước mặt tôi, tôi mà bảo anh ta đứng thì anh ta sẽ không dám ngồi, mà tôi bảo anh ta khóc thì anh ta sẽ không có dám cười đâu. trần ninh cười cười, vậy sao? Vậy thần đại hải nha. Xin vào lúc này quản lý nhà hàng đích thân mang đến một bình rượu vang đỏ hàng đế trị giá tới 10 vạn, cung kính nhã nói: "Chào các vị, đây là ông chủ Đồng Thiên Bảo, sau khi biết được thiếu gia của ngài đến đây để uống rượu, đã để tôi đích thân đưa đến một bình rượu vang để biểu thị lòng tôn kính." Trương Tuấn mở to mắt, anh ta nói mình cùng với Đồng Thiên Bảo rất quen thường, Đồng Thiên Bảo đối với anh ta rất cung kính, chẳng qua chỉ là khoác lác mà thôi. Nhưng mà thật không ngờ, Đồng Thiên Bảo lại còn thật sự bảo người đem đến một bình rượu Định cấp chỉ ra tới 10 phản tệ Anh ta trong nhảy mắt trả lên hưng phấn Trong lòng định nghĩ Có mặt mũi, thật sự chính là có mặt mũi rồi Anh ta lại kiêu ngạo nói với cả quản lý à, Không cả đồng thiên bảo Lại biết tôi tới đây Lại còn đem cho tôi một bình rượu ngon Anh thay tôi nói với cả anh ta Tạm ý của anh ta, Trương Tuấn tôi xin nhận Quản lý nghe vậy thì có chút giật mình Trương Tuấn lại chẳng mấn, Tôi nói gì anh không nghe thấy sao Quản lý vẻ mặt quái dị mà đặt rượu vang xuống, nước nhìn thấy Trần Ninh một cái. Thấy Trần Ninh cười mà không nói, anh ta liền không tự nhiên mà liền nói: Được, tôi nhất định sẽ nói lại với ông chủ của chúng tôi. Trương Tuấn sùa sùa tay. Thôi, đi đi đi, đừng có ở đây làm phiền chúng tôi ăn cơm nữa. Thật là không được việc mà. Quay về, tôi sẽ để cho Đổng Thiên Bảo sa thải anh. Trương Tuấn nói xong thì cầm chai rượu vang lên rót cho Đổng Kha, vẫn còn hướng tới Trần Ninh khoe khoang liền nói: Đấy, anh đã nhìn thấy chưa? Đây chính là bản lĩnh đó, đi tới đâu cũng có người nịnh nọt. Đồng Thiên Bảo ở trung Hải các anh là một nhân vật nợ hại như thế mà lại còn phải lấy nọc thôi đó nhỉ? Trước khi anh ta nói xong, quản lý của nhà hàng đã quay lại. Trương Tuấn lại câu mày. Không phải bảo anh nói với Đồng Thiên Bảo rằng tâm ý của anh ta Trương Tuấn tôi xin nhận rồi sao? Anh còn quay lại làm gì? Trần Ninh và mọi người đều nhìn tới quản lý nhà hàng. Người quản lý liền nói. Nguyên văn của anh, tôi đã gọi điện nói cho ông chủ của chúng tôi rồi. Trương Tuấn lại nói, anh ta nói như thế nào? Quản lý nói, ông chủ của chúng tôi nói rằng không quen biết anh. Ông chủ còn nói rằng Trương Tuấn là thứ gì? Hả? Gì cơ? Mặt của Trương Tuấn ngay lập tức đỏ bừng, vô cùng là xấu hổ. Vả mặt, đây thật sự chính là vả mặt rồi. Da mặt của Trương Tuấn nóng như là bị nửa thiêu, cắn răng để nói. Không thể nào, ông chủ mấy người đem cho tôi chai rượu vàng chỉ giá tới 10 vạn làm sao lại có thể không quen biết tôi chứ? Quản lý nhà hàng mặt không biểu tình đề nói, xin lỗi, tôi đã xác nhận lại với cả ông chủ chúng tôi nhiều lần. chai rượu vang khang đế này là ông chủ đồng đưa tới cho trần tiên sinh uống. từ đầu đến cuối tôi không hề nói qua chai rượu này là đưa cho anh, là anh tự mình đa tình mà. cái gì? đem cho trần trần ninh ư? trương tuấn nến mắt nhìn tới trần ninh sắc mặt trong phút chốc biến thành màu gàn đợn Vả mặt. Thật sự chính là vả mặt quá đau mà. Câu nói này của quản lý khiến cho mặt của Trương Tuấn đỏ như là bị thiêu. Hận không thể tìm một khe hở ở dưới đất mà chui vào. Quản lý nhà hàng nghiêm túc nên nói. Trương Tiên Sinh à, liệu có phải rằng anh biết ông chủ của chúng tôi nhưng mà ông chủ lại không cẩn thận quên mất anh không? Nếu không thì anh nói cho tôi, anh và cả ông chủ có giao tình như thế nào? Tôi lại đi xác thực lại với ngài ấy. Lại thêm một đau nữa. Trương Tuấn cảm thấy rằng mặt mình đều đã bị đánh đến kêu bà ba, ba rồi. Nếu không phải rằng động ca ở trong nòng của anh ta chiếm một vị trí rất quan trọng, thì anh ta đã không nhịn được mà trả mặt ngay tại chỗ, sau đó sẽ tức giận ra khỏi hiện trường rồi. Anh ta lại bất chấp cắn răng để nói, Thôi thôi không cần đâu, nếu như anh ta đã không nhớ được người bạn này, vậy tôi sẽ không nhất thiết phải cùng anh ta kết giao nữa. Bạn của tôi khắp nơi, đại giang Nam Bắc, thêm một người thiếu một người thì cũng không sao cả. Trong mắt người quản lý Nói lên một tiếng khinh bị Trong lòng liền nghĩ Không có quen biết Ông chủ của chúng tôi Thì nói mẹ là không quen biết Điều được rồi Sao lại cứ phải xả vào cái gì chứ Thật là không có thể nói ní mà Anh ta không để ý tới Trương Tuấn nữa Mà hơi cúi người với cả một nhà Trần Ninh Cung kính để nói Trần Ninh sinh à Mọi người có nếu như cần gì Thì cứ gọi tôi Tôi không làm phiền mọi người dùng cơm nữa Trần Ninh thì phất phất tay Quản lý rất cung kính nuôi xuống Trương Tuấn ánh mắt phức tạp nhìn tới Trần Ninh. Không ngờ, Trần Tiên Sinh lại là bạn của Đồng Thiên Bảo. Anh ta còn tôn kính anh như vậy. Dẻo vàng khàng đế, chỉ giá tới hơn 10 vạn, Nói tặng là tặng. Trần Ninh mỉm cười để nói. Thẻ diện đều là người khác cho. Trương Tuấn nghe vậy, Trần Ninh nói thế. Thì trong đầu ngay là tức, tức giận. Anh ta tức tối nhìn nghĩ. Anh nói như thế là ý gì chứ? Thẻ diện là người khác cho. Còn tự mình làm mình mất mặt ư? đây rằng nói là nói rằng mình đã tự làm mình mất mặt sao? nghĩ tới như thế, trương tuấn càng hận trần anh đến ngứa rằng. đồng thời anh cũng phát hiện ra Ánh mắt của Đồng kha, anh ta thấy rằng vẻ kinh thường, anh ta liền biết vừa rồi mình đã dở dở quá nó. ở trong lòng của trương tuấn khấp kháp nghĩ làm sao có thể tìm lại mặt mũi khiến cho Đồng kha nhìn anh ta bằng một cặp mắt khác đây. mà ngay tại lúc này cửa nhà hàng bị người ta ầm ầm một tiếng đạp mở ra tiếp đó thì dưới bao nhiêu ánh mắt của các thực khách, một nhóm người đàn ông tây trang mang giày da lối tiếp nhau đi vào. những người đàn ông này đều để tóc ngắn, mặc phách đen, đều lộ ra một bộ mặt không có biểu tình. hơn nữa, lại khoảng cách mỗi bước đi đều thăm táp như nhau. những người này bước đi trầm ổn, khí thế nội tiểm, ánh mắt sắc bén, rõ ràng đều là những cao thủ đã trải qua huấn luyện đặc thù. mấy chục người đàn ông mặc phén tiến vào, liền ngay lập tức tản ra xếp thành hai hàng. Sau đó thì một người đàn ông mặc vest màu nam, thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn nắng, không nhanh, không chậm tiến vào. Chính là Ní Triệu Nông. Theo sau, Ní Triệu Nông còn có hai tên tùy tùng, Một người chính là Hắc Giao, một người là Yêu Lão Yêu. Quản lý nhà hàng và cả những người khác thấy Ní Triệu Nông bọn họ khí thế hùng hăng. Anh ta liền đem theo mấy người bảo vệ nên để tiếp đón. Kinh nghi bất định nhận hỏi. Các người là ai? Đến đây làm gì? Ní Triệu Nông cười cười, không thèm trả lời. Hác dao thân hình phạm vỡ, trên cổ có răm một hình con dao nong. Xìu một tiếng đá vào trên ngực của quản lý nhà hàng, khiến cho cả người của anh ta đập mạnh vào sofa, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, còn khiến cho mấy người bảo vệ ở phía sau cũng đã bị sồn ngã. Mọi người có mặt tại hiện trường, đều được một trận kinh hồn. Lão dâu Tết, một biếm tóc nhỏ, biểu tình âm trầm, sơ tay chỉ vào bàn của mấy người trở ninh cười lạnh nhìn nói. Chúng ta từ Đông Hải tới, ngoài trừ người ở bàn này, thì những người khác đều có thể cút thực khách ở hiện trường hai mặt nhìn nhau sau đó thì nũa nượt đứng dậy bỏ chạy ai cũng nhìn được ra đám người này chính là dạn hay bất thiện mấy người bảo vệ đều kinh hãi mà nhìn bọn người ní chẹo nông đỡ người quản lý bị thương rồi lùi ra một bên không dám đến hỏi nữa một nhà tống chính đình mặt đầy là hoang sợ rõ ràng không biết rằng bọn họ đã chèo chọc đến ai trần ninh chỉ vẻ mặt bình tĩnh nhưng mà trong lòng lại dâng lên một trận tức giận người ở Đông Hải thật sự nắm chuyện mà vừa rồi Trương Tuấn cực kỳ mất mặt trước Đổng Kha vừa xấu hổ lại vừa tức giận anh ta liều mạng nghĩ xem là làm cách nào để tìm lại mặt mũi trước mặt Đổng Kha để cho Đổng Kha nhìn anh ta bằng con cặp mắt khác anh ta thấy đám người này đến tìm người của Đổng Kha gây phiền phức hơn nữa đám người này lại còn đến từ Đông Hải mắt của anh ta đột nhiên sáng lên Dương Gia kinh doanh bất động sản ở thành phố Đông Hải quen biết không ít người Thậm chí còn từng ăn cơm cùng với cả một số nhân vật lớn có quyền có thế nhất ở Đông Hải. Trương Tuấn tự nhận rằng, ở Đông Hải, mình cũng như là một nhân vật có tầm. Người ở Đông Hải ít nhiều cũng phải cho anh ta ba phần mặt mũi. Nhóm người ở Đông Hải này đến tìm bọn họ. Đồng khá đây đã gây phèn toái. Đây đúng chính là một cơ hội để cho mình biểu hiện mà. Vừa nghĩ thế, sống lưng của Trương Tuấn thẳng lên, nhào mắt lại, cầm ly rượu lên, uống một ngụm sau đó rồi nhức mắt nhìn tới đám người của Lý Triệu Nông một cái lạnh lùng liền quát cản rỡ một câu nói một nhà trần ninh nhân viên nhà hàng thêm cả đám người của Lý Triệu Nông ánh mắt đều đổ dồn lên trên người của Trường Tuấn Trường Tuấn thấy mình đã thành công thu hút để được được hết sự chú ý của tất cả mọi người thì lại càng đắc ý anh ta nhìn tới đám người của Lý Triệu Nông khinh miệt liền nói có tôi ở đây tôi xem ai dám động đến nửa sợi tóc của một nhà động tiểu thư nào. Phía miệng của Ní Chị Nông hơi có nhếch nền. à, các hạ là vị nào? xin thịnh giáo. Trương Tuấn kiêu ngạo liền nói. Đông Hải thượng hoàng Trương gia, Trương Tuấn. Những người bạn quen biết tôi ở Đông Hải đều khách khí gọi tôi một tiếng là trường thiếu đó. Trương Tuấn nói xong thì nhò mắt, nghi ngờ liền hỏi. các người là ai? vì sao lại đến đây gây phiền bức cho một nhà của động tiểu thư? Lý Triều Long kéo một cái ghế, yêu nhã ngồi xuống, mỉm cười để nói, "Theo nhận ủy thác của người khác, đấy là tính sổ với bọn họ, nếu cậu đã là người của Trường Gia ở Đông Hải, vậy thì không liên quan đến chuyện này, cùng với cả những khách hàng khác, hãy rời khỏi đây đi. Trương Tuấn tức giận liền nói, anh bảo tôi đi, thì tôi sẽ phải đi chắc. Tôi nói cho anh biết này, một nhà đồng tiểu thư tôi chắc chắn phải bảo vệ, tôi không quan tâm rằng, anh chính là chó săn của ai phái đến, hiện tại lập tức cút cho tôi. Còn có nói cho chủ nhân của anh nữa Sau này đừng có phải những con chó này đến Để làm phiền động tiểu thư nữa Ní Triều Long cười như không cười Thật không biết rằng trời cao đất rộng Khẩu khí nốn thật đấy Trương Tuấn nhìn đấy mình đã dọa hết bản lĩnh Cũng không gây được chấn áp Cho những người này ở trước mặt Anh ta ướn cực lớn tiếng lại liền nói Các người có biết Vương Gia ở Đông Hải không Là đối tác làm ăn của Trương Gia Có biết Đặng Gia không Là bạn cũ với Trương Gia chúng tôi đó Cho dù có là Đông Hải Long Vương ở thành phố Thượng Hoàng nhà họ Hải kia, chúng tôi cũng đã từng vinh hạnh được ăn cơm dùng bữa với ông ấy. Tôi cùng với cả các con trai của ông nhà họ Hải đó còn chính là huynh đệ đó. Liệu anh không muốn chết thì mau cút đi. Lý Triều Long nghiện ngẫm đi nói. Hả? Bố tôi và Trương Gia các người quen nhau sao? Tôi với cậu còn nào huynh đệ ứ? Chuyện này sao tôi lại không biết nhỉ? Trương Tuấn nghe xong thì mặt đầy chấn kinh. Trong mắt anh ta lại xuất hiện thần sắc hoảng sợ, kinh nghi bất định nhìn hỏi. Anh, anh rút cuộc là ai? Lý Triều Long hở để nói. Đông Hải Long Vương chính là bố nuôi của tôi. Tôi là Lý Triều Long. Ở Đông Hải người ta đều gọi tôi chính là Thái Tử. Ấm um, Ấm. Um. Chương Tuấn vừa nghe xong thì lại giống như là xét đánh giữa trời quang đánh cho anh ta ngơi ngời phải Không ngờ rằng người trước mắt vậy mà lại chính là con nuôi của Đông Hải Long Vương, ngoại hiệu là Thái Tử. Trường Tuấn trực tiếp tựa trên ghế, nan xuống Anh ta vừa quý lại vừa bò tới trước mặt của Lý Triệu Nông, sập đầu vang lên tiếng đong đong, vừa dập đầu lại vừa khóc lóc cầu xin. "Ôi, thái tử à, tôi không biết nào ngài, mau ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho tôi đi." Lý Triệu Nông cởi nhẹ nói, "Tôi không cùng cậu chấp nhặt." Trường Tuấn nghe thế ở trên mặt liền lộ ra vui mừng. Nhưng mà Lý Triệu Nông đã lấy ra một con dao nhỏ phớt trên mặt đất, hào hứng liền nói, "Cậu đi, đạn lại hai ngón tay." Xem như là một chút trừng phạt Sau đó thì cốt đi Sa mặt của Trương Tuấn sám xịt Tuyệt vọng ngẩng đầu xung dậy nên nói Thái tử à Nhí trầu nông mặt không biểu tình nên nói Nhà anh em cắt xong thì cốt Đừng có lãng phí thời gian của tôi Tôi còn có chính sự phải làm. Nào người có tiếng ở Đông Hải Trương Tuấn vô cùng rõ ràng Thế lực khủng bố của Long Phương Đông Hải Hôm nay đã đắc tội thái tử Nếu như không nưu lại chút đó Thì sẽ không ra đi được khỏi cánh cửa này Anh ta vừa khóc nóc, vừa nhặt con dao ở xế đất lên, hướng đến hai ngón tay trái của mình chuẩn bị cắt xuống để bồi tội. Tống Sĩ Đình và Đồng Kha bị dọa nhịn không được khô nên, mắt thấy con dao ở trong tay của Trương Tuấn sắp cắt xuống. Đột nhiên, từ đầu bay đến một chén trà nhỏ. Ba, một tiếng, trực tiếp, hất bay con dao nhỏ ở trong tay của Trương Tuấn. Mọi người ở hiện trường đều bất ngờ. Đám người của Ný Triệu Nông hơi biến sắc, đồng thời nhìn về hướng người ném chính là Trần Đình. Trần Ninh đầy mặt không vui, nảnh đụng để nói. Các người quấy dạy bà xã tuyên cơm rồi. Đám người của lý Triều Nông nghe được câu này của Trần Ninh thì sắc mặt càng trở lên quái dị. Hiện tại hình như là không chỉ đơn giản là quấy dạy bữa cơm của một nhà các người đâu. Lý Triều Nông chuẩn bị nổi giận. Lúc này đột nhiên có hai nhóm người đồng thời nhìn tới cửa. Một nhóm chính là Điền Trừ cùng với Bát hộ vệ. Một nhóm khác chính là Động Thiên Bảo và thủ Hạ của anh ta. Lý Triều Nông nhếch miệng lên. Xem ra thì thủ hạ của anh cũng đến rồi Cũng được Vợ hai có thể nhất nhất lào vĩnh đặc Trần Ninh cười cười phân phó Đồng Thiên Bảo Sắp xếp một ghế đồ Để cho vợ tôi, bọn họ tiếp tục ăn cơm Đồng Thiên Bảo cung kính điển nói Với cả Tống Sinh Đình Thiếu Phu Nhân, xin mời mọi người đi bên này Tống Sinh Đình và Đồng Kha Đầy mặt no nắng, do dự không rời đi Trần Ninh thì hơi mỉm cười Bà xã à, mọi người cứ đến cô lâu ăn cơm đi Phiền phức nhỏ đây Cứ giao cho anh xử lý là được rồi Trường Tuấn thì kinh hồn, định quy ở dưới đất cách đó không xa, nghe thấy rằng Trần Ninh nói vậy, sắc mặt đặc biệt quái dị. Trong lòng anh ta nghĩ, đắc tội Đông Hải Long Vương. Long Vương phái tới Ní Thiếu để lấy mạng cả nhà các người, đây mà lại còn là một phiền phước nhỏ sao? Đông Sinh Đình cắn môi, nhỏ giọng nói với Trần Ninh, cẩn thận chút nha. Sau đó họ rời đi dưới sự giám sát của Đồng Thiên Bảo, đi về phía ghế nô ở bên kia, tiến vào trong một gian phòng. Đồng Thiên Bảo phân phó nhân viên phục vụ và đầu bếp nhanh chóng làm lại một bàn ăn khác để cho một nhà thiếu phụ nhân ăn cơm. Hắc giao ác độc niệm nói Đều là sắp chết đến nơi rồi. Còn gọi người nhà vào ghế nô để ăn cơm. Thật sự chính là giả vợ giả vịt mà. Náo yêu cũng cười niệm nói Lý Thiếu à, có cần tôi ngăn cản bọn họ không? Lý Triều Nông nét khóe miệng nhìn tới Trần Ninh cười như không cười niệm nói Không sao, tên tiểu tử này biết một nhà bọn họ sắp phải chết. Trước khi chết Ăn một bữa cơm đã lên đường hoàng tiền Còn nằm một con ma no đó mà Tôi sẽ thành toàn cho cả nhà bọn họ Hắc Long, Lão Yêu cùng với cả bọn tụ ả khác Nghe vậy thì đều cười Tình uống này người xấu hổ nhất Chính là Trương Tuấn đang quỳ trên mặt đất Triệu Long không nói để cho anh ta cắt ngón tay nữa Mà Trần Ninh thì cũng không nói để anh ta tiến vào ghế nổ Anh ta lúc này không dám hành động hot tub Chỉ có thể thành thành thật thật quỳ ở dưới đất Thật sự chính là vô cùng xấu hổ Lúc này, ánh mắt Trần Ninh rơi vào trên người của Lý Triều Nam hơi cao mày. Cậu là con nuôi của Hải Bình Triều. Lý Triều Nam cười nhẹ, không sai. "Bố nuôi tôi đã đáp ứng báo thù cho nhà họ Châu, phải tôi đến lấy cái mặt nhỏ của anh đó." Trần Ninh gật gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, ngoắc ngoắc ngón tay. "Tôi ở chỗ này này, ngón reset thì qua đây." Lý Triều Nam chú ý tới Đổng Thiên Bảo cùng với cả nhóm thủ hạ chỉ đứng ở ngoài, cùng phụ trách duy trì trật tự, hình như là không có ý định ra tay điền trừ và bát hồ vệ thì quy củ đứng ở xung quanh trần ninh bảo vệ an toàn của trần ninh lý Triều long kinh ngạc mà nghĩ tình huống gì đây lẽ nào đồng thiên bảo không định ra tay trần ninh chỉ dựa vào chín người bên cạnh để chống lại mình ở đây có phần quá là không để thái tử đông hải vào trong mắt rồi đi ánh mắt của lý Triều Nông đột nhiên lạnh lùng vẻ mặt cũng trở lên nọ hùng áng trầm giọng để nói hắc sao? lấy thủ cấp của anh ta tuân mệnh Hắc Giao nói rằng thân hình liền chuyển động, đột nhiên bạo phát tốc độ cực kỳ là kinh người. Muốn giết thiếu gia thì phải bước qua xác của tôi. Người đứng đầu bắt hổ vệ chính là A Thất. Khi Hắc Giao đến gần thì Thình Hình liền lao ra nghênh đón hắn. Hắc Giao tức giận liền nói: "Vậy thì tao liền giết mày trước." Hắc Giao nói xong thì nhanh như chớp đá về phía của A Thất. Một cước này nhanh như chớp, mạnh nhiệt như sấm sét, khí thế dọa người. A Nhất ung dung không vội cũng đã vung một chân gạt ra. Phạch! Chân hai người giao nhau, rắc rắc. Một tiếng cãy xương giòn tan vang lên, nghe được rất là rõ ràng. Sau đó thì tất cả mọi người ở hiện trường đều chấn kinh nhìn thấy. Kết quả mà A Thất cùng với cả Hắc Giao cứng đối cứng chính là chân của Hắc Giao đã bị A Thất trực tiếp đá gãy. A, Hắc Giao thì nương hét nền, nhưng mà sau khi A Thất đã gãy chân của Hắc Giao thì đã nhanh chóng đá thêm một cước nữa bằng một tiếng đã đúng đầu của Hắc Giao tiếng hét của Hắc Giao đột nhiên dừng lại trực tiếp ngã xuống chết ngay tại chỗ cái gì Hắc Giao vậy mà lại tùy tiện bị một tên thủ hạ của Trần Ninh giết chết bằng hai triệu Lý Triều Long tròn tròn mắt Hắc Giao chính là cánh tay trái của anh ta bình thường rất hiếm khi gặp được địch thủ anh ta vừa kinh ngạc lại vừa phẫn nộ lớn tiếng liền quát lão yêu các người toàn bộ đều lên cho tôi giết hết bọn chúng một tên cũng không nương lại vâng thiếu gia lão yêu lấy ra hai con dao găm sắc bén giống như là một con báo la về phía của Trần Ninh mấy chục người mặc vest đến xung quanh cũng đồng loạt lấy dao gậy và dao sắc khí đằng đằng giết về phía của Trần Ninh Điền Trừ thì trầm giọng liền nói Bát hộ vệ cùng tôi chiến đấu bảo vệ thiếu gia. Bát hộ vệ đồng thanh liền đáp toàn mạnh Điền Trừ cùng với cả tám người đồng loạt bước lên phía trước chín người động tác chỉnh tề đồng nhất Cho người khác nhìn thấy rằng khí thế giống như là thiên quân vạn mã. Sang vương ngay lập tức đụng nhau, bắt đầu một trận chiến đấu kịch liệt. Những tù hạ mà Lý Triệu Long đem tới, tuy từng người đều chính là tinh nhuệ ở trong tình nguyện, nhưng mà bọn họ thì căn bản không biết rằng bọn họ đang đối đợt đầu với cả điều gì. Bọn họ phải đối mặt với chính là đội quân cảnh vệ của thiếu tướng Bắc Cạn hơn nữa là đội trưởng cảnh vệ còn có cả 8 đội viên có thực lực cường hãn nhất ở trong đội cảnh vệ. Chín người này sức chiến đấu có thể xưng với cả một đội quân đoàn. Những tù hà này của Lý Triều Nông làm sao có thể là đối thủ đây? Từ khi trận chiến vừa mới bắt đầu thôi, Lão Yêu đã bị Điền trừ bắn chết rồi. Những người khác cũng không ngừng hét thảm rồi ngã xuống. Lý Triều Nông thì cũng không nhàn rỗi. Anh ta giống như là một con sư tử khóa chặt con mồi, nhìn chăm chăm vào Trần Ninh. Anh ta bước lớn sang về phía của Trần Ninh, lớn tiếng để nói. Trần Ninh, anh chính là tên nghiệt tử bị trục xuất khỏi trận ra. Hôm nay tôi nhất định phải giết anh, để giết chưa họ họa cho dì Hải Tâm. Có giỏi thì tới đấu tay đôi với tôi. Nghị tự trần gia, Hải Tâm. Lời nói của Lý Triệu Long khiến cho ánh mắt vốn bình tĩnh của Trần Ninh hơi biến nảnh. Anh ta nhớ tới năm đó, cha anh là vì để cưới con hổ ni nặng nơ Hải Tâm, mà đuổi mẹ con anh ra khỏi nhà, khiến cho mẹ anh phải bắt bệnh trầm cảm, cuối cùng chết vì bệnh. Điền trừ và những người khác thấy rằng lý triệu long sát khí đẳng đẳng xông tới cùng muốn với cả trần ninh đấu tay đôi bọn họ chuẩn bị ngăn lý triệu long lại nhưng trần ninh đã mở miệng giọng nói không mang theo nửa điểm cảm xúc để hắn qua đây lý triệu long nghe vậy thì quặn nhị anh ta từ nhỏ đã tiếp thu các loại kỹ thuật chiến đấu khi trưởng thành còn từng làm lính đánh thuê một thân bản lĩnh chiến đấu bậc thầy trần ninh nể cả khan đáp ứng một đối một với cả anh ta Đây chính là thọ tiên thì không ăn, lại đi ăn thạch tín rồi. Chê mình mạng là quá dại hay sao? Trần Ninh nảy nùng điền nói. Tôi chỉ xuất một triệu, nếu anh tiếp được, sẽ tha cho anh không chết. Lý Triệu long lại phẫn nộ. Của Vọng chết cho tôi. Thân mình của Lý Triệu long như là một con rồng, làm đấm như pháo, một năm đấm uy nực tới mười phần đánh về phiến của, của Trần Ninh. Làm đấm này thật quá là đòi hại nắm đấm làm cho dao động không khí, phát ra âm thanh chói tai Hơn nữa, không khí ở xung quanh, nắm đấm như là đều bị bóp méo. Trường Tuấn quỳ cách đó không xa, nhìn thấy Ní Triều Nông khủng bố như vậy, nhịn không được thốt lên. Thật mạnh nha. Vừa nói xong thì Trần Ninh cũng đã xuất thủ. Tay trái của Trần Ninh vung lên, bàn tay dễ dàng tiếp được nắm đấm của Ní Triều Nông. Đồng từ của Ní Triều Nông đột nhiên phóng đại, lộ vẻ mặt kinh hãi. Một lắm đấm này của anh ta dùng hết toàn lực Trần Ninh lại tùy tiện như thế mà lại tiếp được Tay trái của Trần Ninh bắt được lắm đấm của Ný Triệu Nông Thì chân phải cũng đã già Phạch Một cước của Trần Ninh đã cho Ný Triệu Nông bay lên khỏi mặt đất Giống như là một con diều khi bay lên trời ầm um, ầm um. Ný Triệu Nông đụng vào trần nhà Khiến cho lớp xi măng ở trên trần nhà Bị nứt ra thành một vết lớn giống như là mặn nhện vậy Sau đó thì lại rơi xuống như là một con chó Bịch một tiếng rơi xuống dưới đất Trước mặt của Trần Ninh Toàn thân anh ta đầy máu tươi Run dậy phùng vẫy ngẩng đầu nhìn tới Trần Ninh Trần Ninh lành nùng liền nói Tôi đã nói chỉ xuất một chiều Nhưng mà anh không tiếp được Đầu của Lý Triệu Long sủ xuống Thi thể từ từ đổ xuống Chết không nhắm hắn Lúc này trận chiến ở trong nhà hàng cũng đã kết thúc Thù hạ Lý Triệu Long Toàn quân đã bị diệt Điền trừ và bắt hồ vệ Đều là lông tóc vô thường Trương Tuấn quỳ trên mặt đất Xem hết toàn bộ trận chiến này Lúc này thì mặt anh ta tràn đầy rung động Trần Ninh này, suốt cuộc có nay định gì Thật sự quá mạnh rồi Chỉ cần một chiêu mà có thể đem Đông Hải Thái Tự Miệu sát xong. Điền Trừ cũng kính liền hỏi Trần Ninh Thiếu gia xử lý thi thể của Triệu Nông Như thế nào đây Trần Ninh đành giọng liền nói Gửi cho nhà họ Hải ở tỉnh Đông Hải Và nói với họ rằng Đây là món quà nhỏ tôi tặng cho nhà họ Hải Nhiều trường nghe vậy vô cùng kinh ngạc. do có kinh nghiệm nhiều năm đi theo Trần Ninh. Anh ta biết nhà họ Hải hiên nhiên đã chọc giận Trần Ninh rồi. Có thể ngoài việc người ở bên ngoài Đông Hải cứ liên tục gây rối gần đây. Thì lại còn có do là ân nghĩa giữa Trần Ninh và cả nhà họ Hải nữa. Lần này nhà họ Hải đã chọc giận Trần Ninh. Rất có thể Trần Ninh đã chuẩn bị xử lý nhà họ Hải. Giết lý triệu nông lần này chỉ là món khai vị nhỏ ở trước khi bữa tiệc bắt đầu thôi. Điền trừ nghiêm nghị này Điền nói. Toàn mệnh, thuộc hạ sẽ phái người nằm ngay. Trần Ninh xua tay. Đi đi, đồng thời sai người nhanh chóng thu dọn nơi này sạch sẽ. Miễn cho nát nữa, đừng có hộ dọa người nhà tôi. Điền trừ liền thưa. Vâng. Đồng Thiên Bảo đột nhiên Điền nói. Chớ giả, vậy xử lý tên này như thế nào đây? Trần Ninh theo hướng Đồng Thiên Bảo chỉ thấy rằng Trương Tuấn vẫn đang quỳ trên mặt đất. Trần Ninh thì sững sờ Tên nhóc Trương Tuấn này từ đầu đến cuối thật sự vẫn là đang quỳ Khi mà Trương Tuấn nhìn thấy ánh mắt vô thiện Của mấy tên điện trữ Động Thiên Bảo Và những người khác đổ dồn về phía của anh Thì anh ta lập tức nhớ đến hành vi Vô lễ với Trần Ninh trong bữa ăn Mồ hôi nảnh ở trên chán lập tức tuôn rơi Anh ta không quan tâm đến việc Chân mình đang tê dại Vội vàng quỳ xuống bỏ tới trước mặt Trần Ninh Run rẩy nên nói Trần Tiến Sinh tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn Đã đắc tội anh nhiều Cầu xin anh không tính toán với tôi Tha cho tôi một lần Trương Tuấn thực sự sợ hãi Vừa rồi anh ta nhìn thấy sức mạnh của Trần Ninh, đám người của Lý Triệu Nông đều đã bị giết. Nếu như Trần Ninh muốn giết anh thì cũng chỉ là chuyện vung tay nên là được thôi. Trần Ninh nhìn tới Trương Tấn đang quỳ ở trên trước mặt mình khóc lóc thảm thiết, khẽ cười rồi đưa tay đỡ đối phương dậy. Trương tiên sinh à, đang nói cái gì vậy? Những thứ khác không nói, nhưng mà vừa rồi anh đã xong nên nói muốn bảo vệ cả gia đình tôi an toàn. Tôi nên nói hai chữ cảm ơn với anh thì mới đúng đó ban đầu trương tuấn thực sự là bị ép mới xuống nên cố gắng bảo vệ nhà của trần ninh nhưng mà sau khi biết rằng lý triệu Nông là thái tử ở đông hải thì đã ngay lập tức quỳ phục còn bị dọa cho đến mức quỳ xuống cầu xin lòng thương xót trần ninh lúc này nói cảm ơn anh ta khiến cho da mặt anh ta nóng như thiêu đốt ngượng ngùng liền nói tôi tôi cũng không có giúp được gì thật xấu hổ trần ninh cười liền nói haha nhưng mà không phải rằng là anh cũng đã cố gắng hết sức rồi sao Đi chúng ta vào trong phòng bao Tiếp tục uống hài ni Trương Tuấn nghe vậy Có chút được ơn huệ mà lại kinh ngạc liên tục điện nói ừ, Được được được Trần Ninh và Trương Tuấn đi về phía phòng bao Vừa mới cười lại vừa điện nói Nhân tiện Đồng Kha không có thích anh Tôi nghĩ nếu như anh muốn ở cùng ấy Cùng với cô ấy Thì lại có chút khó khăn rồi Tôi khuyên anh không nên ép buộc vấn đề tình cảm thì hơn Trần Ninh nhìn thấy Đồng Kha Thật sự không thích Trương Tuấn chút nào Thậm chí rằng Đồng Khoa còn khét bỏ cả Trương Tuấn. Vì vậy anh không thể nhịn được nên đã thuyết phục Trương Tuấn rằng dưa xanh hái sẽ không có ngọt. Không, Trương Tuấn lại hiểu nhầm ý anh. Trương Tuấn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Trần Ninh, sau đó cười để nói. Ờ, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Đồng tiệm thư là rau của Trần Tên Dinh. Trần Ninh sững sờ một chút, ghi nghe thấy vậy. Rau của tôi cái gì? Anh đang nói cái gì vậy? Cô ấy này em dâu của tôi nhà Trương Tuấn lại gật đầu liên tục. Ờ đúng đúng đúng đúng Cô ấy là em dâu của anh Trần Ninh thật sự rất chán nản khi nghe vậy Trương Tuấn này sẽ không nghĩ rằng Anh có liên quan gì đến Đồng Kha đó chứ Anh không nhìn được Định giải thích với cả tên này Nhưng mà sau khi nghĩ lại Anh và Đồng Kha đều là trong sảnh Mà Trương Tuấn lại không phải rằng là bạn trai của Đồng Kha Cũng như là người nhà của Đồng Kha Vậy thì tại sao lại phải giải thích với Trương Tuấn chứ Còn nữa Để giải thích điều này Thì có những lúc càng giải thích Thì càng lại càng dối dám nềm Đơn giản, Trần Ninh không thèm nói chuyện vô nghĩa với Trần Tuấn nữa. Trần Ninh và Trương Tuấn bước vào trong phòng bao. Đó là một phòng bao sang trọng, ngày thường Đồng Thiên Bảo chuyên sử dụng. Không chỉ là trang trí rất trang nhã, mà điều kiện cách âm cũng rất hiệu quả. Anh ở bên trong, thì dù là có bắn giết hay đánh nhau ở bên ngoài, thì ở bên trong cũng sẽ không nghe thấy gì cả. Vì vậy, mấy người Tống Sinh Đình, Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Nệ và cả Đồng Kha ở bên trong căn bản là không biết rằng đã có một cuộc chiến Như là tu la địa ngục ở bên ngoài vậy. Nhìn thấy Trần Ninh và Trương Tuấn vẫn ổn. Họ đều cảm thấy rằng nhẹ nhõm. Tống Sinh Đình, đích thân, chuẩn bị đồ ăn cho Trần Ninh tò mò niên hỏi. Trần Ninh à, mấy người gây rối đã đi hết chưa? Trần Ninh cười niên nói, đi hết rồi. Tống Sinh Đình lại tò mò niên hỏi. Những người đó trông rất là dữ tợn, miệng luôn đòi chém giết. Làm thế nào mà Trần Ninh anh có thể thuyết phục bọn họ xài đi vậy? Trần Ninh lại chỉ vào Trương Tuấn ở bên cạnh và cười niên nói. Tất cả những chuyện này phải cảm ơn Trương Thiếu đó. Ở Đông Hải này, vẫn chính là Trương Thiếu nội hải Anh ấy chỉ bằng một cuộc điện thoại là có thể gọi được các nhân vật lớn ở Đông Hải đến. Sau đó thì đóng băng đám người đấy gây rắc rối đó mang đi rồi. Tông Sinh Đình và những người khác nhìn nhau lại nhìn tới Trương Tuấn ngạc nhiên để nói. Hóa ra là Trương Thiếu đã đuổi mấy người đó đi. Chúng tôi thực sự cảm ơn Trương Thiếu nha. Nếu như những ngày bình thường, cái đuôi của Trương Tuấn đã vệnh lên trên trời từ lâu Trước sự ngưỡng mộ và biết ơn của mọi người Nhưng mà hiện tại Anh ta dẫu hổ không dám phạch trần lời nói của Trần Ninh Chỉ có thể căng ra đầu Nhận lời cảm tạ của mọi người Lại xấu hổ nên nói um, Không có chuyện gì đâu Chỉ cần tôi có thể giúp được là tôi sẽ giúp thôi Đồng Kha nhìn tới Trương Tuấn vẻ mặt mất tự nhiên giờ lại nhìn tới Trần Ninh Người luôn tươi cười bình tĩnh Trong lòng cô ấy hờ nảnh một tiếng Đám người Đông Hải đó đằng đằng sát khí Lúc đó Trương Tuấn còn kinh hãi quỳ xuống Nếu như Trương Tuấn có đủ sức mạnh Đã khiến cho những người đó sợ hãi Tại sao anh ta lại phải sợ hãi Quỳ gối trước bọn chúng chứ Cô nghĩ thầm Và theo như cô suy đoán Thì nhất định rằng chính đại anh rẻ Đã khiến đám người đó sợ hãi Anh rẻ thật là quá nợ hại và trầu bò Ngày hôm sau Khu dân cư của Long Cung Cao Cấm Thành phố Thượng Hàng tỉnh Đông Hải Biệt thự nhà họ Hải Ở trong thư phòng hai Bình Triều tràn đầy tức giận Nhìn tới lão quản gia Vù trước mặt kinh ngạc nên nói Ông nó nói cái gì vậy Con trai nuôi của tôi Nà ni Triệu Nông Đã bị Trần Ninh giết chết ở. Đám thuộc hạ mà nó dẫn theo Cũng đã bị xóa sổ toàn bộ sao Lá quản gia của A Quý Quý Đồng Cẩn thận nên nói Đúng vậy, đau giả Trần Ninh này thực sự nảy hại hơn chúng ta tưởng rất nhiều đó Hai Bình trèo sượng sốt Trần Ninh, tên nhóc con này Năm đó sớm đã bị nhà họ Trần Đuổi ra khỏi nhà Biến mất tới 10 năm không những là không chết, này còn ăn nộn ra cái gì đây? A quý ngập ngừng để nói, Trần Ninh không chỉ là giết Ní Triệu Nông và những người khác, mà còn thốt ra những lời lẽ ngông cuồng nữa. Hai bình triều vẻ mặt bình tĩnh liền hỏi, nói. A quý lại cúi đầu, não nồ không dám nói. Hai bình triều tức giận liền nói, tôi cho ông nói. A quý nhanh chóng trả lời. Sau đó Trần Ninh liền nói, đây chính là món quà nhỏ mà hắn tặng cho nhà họ Hải hai Bình Chiêu nghe vậy, vô cùng kinh ngạc, tặng nhà họ Hải một món quà nhỏ, đây là ý gì? Xem ra, người đã bị trục xuất khỏi Trần Gia là Trần Ninh, đó, vẫn luôn ở ghi hận em, hạ, em họ Hải Tâm đó. Trần Ninh thậm chí còn luôn hận thù cả nhà họ Hải. hai Bình Chiêu do dự, lấy điện thoại di động ra, bấm số em họ của ông ta. Một lúc sau, điện thoại được kết nối, giọng của Hải Tâm từ trong điện thoại truyền đến Anh họ à, làm sao có thời gian lại liên lạc với em vậy? Thật hiếm có nha. Hải Bình Chiều không giấu giếm trực tiếp nói với em họ của ông ta chuyện của Trần Ninh. Sau đó ông ta co mày nhìn nói. Nhà họ ai chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ ở trong khả năng có thể giúp cho cô kết hôn với hào môn Trần gia ở phương bắc khiến cho mẹ con Trần Ninh bị trục xuất khỏi gia đình nhà họ Trần. Bây giờ Trần Ninh đã xuất hiện trở lại rồi và còn có vẻ rất là thù địch với nhà họ Hải của chúng tôi đầu dây bên kia im lặng một lúc sau hải tam lạnh nhạt nhìn nói người đi mòn cả dây sắt cũng không tìm thấy bây giờ tự nhiên lại xuất hiện rồi em đã phái người đi điều tra nhiều năm rồi mà không có tin tức gì về cậu ta hiện tại cậu ta lại xuất hiện đúng chính là theo ý muốn của em mà anh họ à, phải loại bỏ trần ninh bằng mọi giá hai bên treo cười nhạt nói đây chính là chuyện đương nhiên rồi Nốt Trần Ninh bị đuổi khỏi nhà họ Trần Không có gì Cho dù là mấy năm nay có năn nộn ra đợt chút thành tính Thì cũng chẳng có gì Ở trước mặt của gia tộc hải khổng nồ chúng ta được Tôi muốn tiêu diệt cậu ta Chẳng qua cũng chỉ là Cần vung một cái tay mà thôi Lần này tôi gọi điện cho cô Chỉ nào để cho cô có một tiếng mà thôi Cho dù là để thông báo hay là ghi công Hai binh Châu và Hải Tấm đều tự hiểu trong lòng Hải Tấm cười nhẹ Anh đã giúp em tiêu diệt Trần Ninh Em nợ anh một nhân tình. Hải Minh Dâu cười niềm nói. Em họ à, yên tâm đi. Anh nhất định sẽ giết chết Trần Ninh trong vòng một tháng. Hải Tâm xinh đẹp lại niềm nói. Được rồi, em đang chờ tin vui của anh đó. Trương Tuấn đêm nay mất mặt vô cùng. Anh ta phát hiện rằng Đồng Kha không thích mình chút nào. Ngồi không nâu nhìn kiếm cớ về sớm. Sau khi Trương Tuấn rời đi, ở trong phòng bao chỉ còn lại gia đình của Trần Ninh đống sinh đình thì chú ý thấy trần ninh dường như đang nghĩ gì đó cô nhẹ giọng liền hỏi trần ninh có chuyện gì vậy trần ninh tỉnh táo này nạnh nhạt cười liền nói không có chuyện gì đâu anh là đang nghĩ tới hai ngày nữa chính là lễ trọng dương rồi đống sinh đình nghe xong thì cũng sững sờ sau đó mỉm cười liền nói lễ trọng dương đứng ở trên cao nhìn ra xa nhớ về người thân và bạn bè cả nhà chúng ta có phải là cũng đã chuẩn bị lên núi xuôi ngoạn ở trong lễ trọng dương đó không Channing gật đầu. Lễ trọng dương lần này là vừa hay chồng vào cuối tuần, tổng cộng có ba ngày nghỉ phép. Anh định đi lên núi Ngô Đồng, đứng ở trên cao tế bái mẹ. Đồng Kha thì chẳng to hai mắt. Hóa ra là anh rể đã chuẩn bị vào tham gia lễ trọng dương, lên núi tế bái mẫu thần. Nhưng mà núi Ngô Đồng ở đâu đây? Channing lộ ra một vẻ cô đơn và buồn bã trong mắt, bình tĩnh nhìn nói: ở một quận nhỏ ở thành phố Thượng Hoàng, quận đi. Tên là Thanh Hà, ngọn núi tên là núi Ngô Đồng. Mẹ anh được trôn cất ở đó. Tống Sinh Đình ôm lấy con gái. Một tay duỗi ra nắm chặt lấy tay của Trần Ninh ôn nhu niên nói. Trần Ninh, con gái và em sẽ cùng đi với anh. Trần Ninh gật đầu. Được, nếu mẹ có linh tính mà biết rằng thì bà ấy sẽ rất vui khi thấy con dâu xuất chúng và cả cháu gái hoạt bát đáng yêu như vậy. Tống Sinh Đình nghe vậy đỏ mặt có chút ngại ngùng. Đổng Thanh Thanh vỗ tay hoàn hảo. Tốt quá rồi. Tướng Trọng Vân và Mã Hiểu Nhan đều nở một nụ cười hài lòng. Mối quan hệ giữa con rể và con gái ngày càng tốt đẹp. Đổng Kha thì đảo trong tròng mắt, sau đó đột nhiên đi nói: "Anh rể, chị họ, em muốn cùng hai người đi núi ngô đồng." Ánh mắt của Trần Ninh và những người khác rơi vào trên người của Đổng Kha đều có chút khác thường. Trần Ninh là đưa vợ con về quê để bái tế người mẹ đã khuất, cô ấy đi theo làm cái gì? Đồng Kha bị ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm Khiến cho toàn thân bất an Cô ấy vội vàng biện họ À cuối tuần được nghỉ lễ Chính là lễ trọng xương Nhưng ba ngày Cơ anh dạy à Em và chị họ đều muốn ra ngoài Em ở nhà một mình nhảm chán đến đâu chứ Chỉ nói đi cùng mọi người đã được rồi Hơn nữa thì em cũng không phải là người ngoài mà Sau khi nghe xong lời của Đồng Kha Đám người của Tống Sinh Đình không nhịn được nền cười Tống Sinh Đình liền nói Nếu em đã muốn đi Thì cứ đi cùng là được rồi Nhưng mà chị phải nói trước Trước khi bọn chị quay lại Lần này Chính là chủ yếu là để nể Bái mẹ của Trần Ninh Không phải là đi du lịch đâu Đồng Kha gật đầu Em biết mà Mái ẩu nè lại trách con gái Cái gì mà mẹ của Trần Ninh chứ Cách xưng hô gì thế Con nên gọi là mẹ chồng đi Tống xin đỉnh nghe vậy Bèn phỏng hai má Ngày hôm sau Trần Ninh, Tống Sinh Đình, Tống Thanh Thanh, Động Kha, Điền Trừ và Bát Hổ Vệ cùng nhau đi đến quận Thanh Hà, thành phố Thượng Hoàng, Đồng Hải. Trên đường đi, Tống Sinh Đình cũng biết được đôi chút từ Trần Ninh. Trần Ninh sinh ra trong một gia đình hạ môn Trần Gia giàu có ở miền Bắc. Nhưng mà bố của Trần Ninh đã đuổi mẹ con của anh ra khỏi nhà để kết hôn với cả một mụ hồ ly tinh. Mẹ của Trần Ninh đã chết vì bệnh trầm cảm. Cuối cùng, bà được chôn cất tại quê hương của Trần Gia, núi Ngô Đồng quận thanh hà tống sinh đình bây giờ thì mới biết rằng ngày trần ninh hay nói bố mẹ đã không còn nữa là có ý gì mẹ của trần ninh thì thực sự đã qua đời nhưng bố của trần ninh thì vẫn sống khỏe mạnh hơn nữa còn lại vừa có tiền vừa có quyền tuy nhiên thì ở trong lòng của trần ninh bố anh cũng đã chén chẳng bao lâu trần ninh và đoàn người đã đến quận thanh hà họ đi thẳng đến núi ngô đồng núi ngô đồng không cao cũng không hùng vĩ mà chính chỉ là một ngọn đồi rất bình thường thôi. Tuy nhiên, toàn ngọn núi này đều là được trồng cây ngô đồng, khiến cho nó đặc biệt đẹp mắt. Tống Duyên Đình không khỏi thốt nên. Đẹp quá! Ánh mắt của Trần Ninh phức tạp, anh nói. Chỉ một câu khen cây ngô đồng đẹp, mà đã trồng cả một ngọn núi ngô đồng ở bên ngoài cửa sổ. Tống Duyên Đình và những người khác đều sừng rốt khi nghe anh nói vậy, và tò mò nên hỏi. Ý của anh là gì? Trần Ninh lại nói. Làm đó mẹ anh khen một cây ngô đồng thật là đẹp Bố anh đã sai người trồng cả một ngọn đồi toàn cây ngô đồng ở bên ngoài cửa sổ nhà anh Mục đích là để cho mẹ anh mỗi khi mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy ngô đồng mà bà ấy yêu thích đó Đây chính là ngọn nguồn gốc của núi ngô đồng này Tống Duyến Đình, Đồng Kha và những người khác đều bị sốc Thật không ngờ rằng bố và mẹ của Trần Ninh lúc đầu lại đã từng nãng mạng tới như vậy Chỉ tiếng Bố của Trần Ninh thì cuối cùng cũng đã thay đổi, thậm chí ông còn bỏ rơi cả vợ và con trai của mình. Trần Ninh và đám người trèo lên trên núi Ngô Đồng, nhưng mà không tìm thấy ngôi mộ của mẹ Trần Ninh đâu. Trần Ninh vô cùng kinh ngạc, lập tức ra lệnh cho điện trữ tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vâng thưa quý vị và các bạn, tập 63 cũng xin được kết thúc tại đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các tập tiếp theo để biết rằng chuyện gì đã xảy ra.